các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Pháp thành tày, các quỷ hồn dưới những nơi nứt ấy cũng dần tan đi, kêu khóc thấu trời. Cảnh tượng môn ấy thật là kinh khủng, lửa cháy gió bay dần rật khắp nơi, tiếng than ai oán khắp cả núi rừng, tới khi dòng ngừng tay trên dưới lớn nhỏ mấy trăm con quỷ, lại của núi đều đã chết gần hết, chỉ có một số ít con được huệ ân giao cho những công việc quan trọng như là thủ thư, báo tin Dạy cho chúng nó phép độn thổ Thì chúng nó lặn được sâu dưới bà tất đất Mới trốn được nạn diệt tộc Nhưng mà cũng chỉ có chưa đến chục con Mới được may như thế Còn lại đều chết cả Hà dạ rồi kinh tâm đằng đỉnh Thu rồng về thì bỗng nước mắt Trông thấy có ngôi miếu lạ trên đỉnh núi Dù xung quanh cây cối đất đá Đều dập nát đổ ngang Cảnh vật hoang tàn sơ xác Nhưng chỉ riêng con miếu ấy Vẫn chẳng hề mẩy may suy chuyển Một viên ngói cũng chẳng rơi Quỷ mấy thầm nghĩ ở trong lòng, kia hàn là miếu của vua Sơn Vương, khá khen miếu ấy gặp nạn phá của rồng mà chẳng hề suy chuyển. Chứng tỏ vua thần pháp lực mạnh hơn rồng. Nếu bàn nãy cho chúng nó tiếp tục đánh nhau, hẳn ta lại đắt thiệt mất thần tướng. Thứ này nếu để cho sống thì hại cho ta lắm. Thế vậy thì liền rút mũi tên thanh tẩy cuối cùng trong ống lắp vào cung, nhắm hướng miếu mà bắn gió bay đi thẳng tới miếu, bỗng gần tới miếu thì có hai bóng đen quỷ vụt lên cầm định đánh vào tên, hóa ra đó là hai hộ pháp canh giữ cửa miếu ở vòng ngoài của Tà Na Hữu Na. Tên chúng nó là Tà Dực Hữu giật, nhưng dòng đắp bị ngắm vào chúng nó mà khè ra quần lửa lớn, hai bóng đó liền tan ngay, mũi tên bay thẳng vào trong miếu, ghim chúng tường thần Vu Thần, tức thì thanh tẩy ngay tường ấy. Tiếng vũ thần chúng tên rơi xuống và vỡ tan Khi xong việc đoàn kinh tâm cưỡi rồng bay vút lên không Quan sát khắp cả núi Thế vắng lặng điều hưu cảnh vật điêu tàn Khói bay nghỉ ngút Mới yên chí mà tan đi Để về lại nơi cầu bỏ <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe